Các bạn đang nghe tại truyện audio.net. biết được, người ta thường nói trước lạ sau quen mà. Lương Hàng Vũ nhìn cô, lịch sự nói, không cần, tôi đứng là được rồi. A Vũ, đứng ăn thì sao thấy ngon nữa, ăn ngồi xuống đi, sẽ tốt hơn nhiều. Bình Hân nói, cho anh này, từ bồi vĩ đưa cho anh một túi đồ ăn, bên trong có sang quýt và trà sữa. Không cần, tôi tự mua rồi. Anh chỉ vào túi to trên bàn. Từ bồi vĩ nhất thời cảm thấy việc chinh phục anh có chút khó khăn Nhưng không sao có sẽ cố gắng không ngừng Hôm nay anh không phải đi làm sao Hôm nay anh mặc áo thun và quần dại đen Toạt nhìn rất anh Tuấn Tôi xin nghĩ lương Hành Vũ trả lời Anh làm nghề gì Từ bồi vĩ lại hỏi Thiết kế phần mềm máy tính Công ty A Vũ chế tạo trò chơi điện tử Có mấy lần anh ấy mang một đống phần mềm trò chơi về Chơi rất vui Cậu có muốn chơi không tiểu vĩ Mình có thể cho cậu Vịnh Hân thích thú ngẩng cao đầu nói, "Không cần, mình mình có rất nhiều đó, chơi rất vui, có lúc mình đến quên ngủ luôn." Vịnh Hân có nhấn mạnh những trò chơi ấy rất thú vị. "Để mình mua máy tính rồi hãy bàn tiếp nha." Từ Bội Vĩ nói với Lương Hàng Vũ, "Anh nhất định rất thông thạo về máy tính phải không? Nếu em mua máy tính thì anh tư vấn cho em được không?" Lương Hàng Vũ thăm sâu nhìn cô cả gật đầu, Từ Bội Vĩ tươi cười, "Khi nào anh rảnh, chuyện này nên ấn định ngày cụ thể thì tốt hơn." Chờ dì Lâm xuất viện rồi nói, đưa hàng vũ nói, tất nhiên rồi, từ bồi vị chỉ có thể nói như vậy. Dì Lâm lặng lặng quan sát người bạn bình hơn, phát hiện ra cô có hứng thú với hàng vũ, nhưng điều đó không khiến bà ngạc nhiên. Dù sao hàng vũ là đứa trẻ tốt, bên ngoài lại điển trai, bà cũng từng nhận không ít cuộc tuyện thoại của đồng nghiệp nữ trong công ty gọi đến tìm A Vũ. Bà còn nhớ, hồi trung học A Vũ có một bạn học nữ, nhiều năm nên bà không nhớ được tên, cô bé ấy thật hăng hái, đã đến nhà cho vài lần. Nhưng cuối cùng vẫn còn giả trang, nghe nói đã ra nước ngoài rồi. Bà nhìn Vịnh Hân, vừa đút cháo cho mình, vừa nghe Hàng Vũ và từ Bồi Vĩ nói chuyện, lâu lâu chen vào một hai câu, bà không khỏi nhếch môi cười. Vịnh Hân hình như còn chưa biết, người bạn mới của cô thích Hàng Vũ chỉ phải. Nhưng nhìn từ Bồi Vĩ hăng hái chủ động như vậy, bà tin không lâu nữa Vịnh Hân cũng sẽ nhận ra thôi. Mà đến lúc đó dựa vào phản ứng của cô, Hạng có thể biết được tình cảm của cô dành cho Hàng Vũ thực sự là gì. Dù thế nào đi nữa, quan hệ giữa hai người họ ít nhiều sẽ thay đổi. Bà thậm thở dài, bà hy vọng hai người họ đều được hạnh phúc. Hai ngày sau, Dị Lâm được bác sĩ cho phép xuất viện, nhưng vẫn dặn bà phải uống thuốc đúng giờ để tránh lặp lại chuyện cũ. Vịnh Hân nhớ chuyện mỗi ngày, nhớ kỹ chuyện này, nhớ kỹ chuyện này mỗi ngày đều bác trông chừng Dị Lâm uống thuốc, không dám lơ là chút nào. Dị Lâm cảm thấy cô chuyện xe chuyện bé sẽ ra to, thậm chí còn thấy cô giống như bị ám ảnh, bởi vì bây giờ bình hơn không dám đi ra ngoài, suốt ngày ở nhà với bà, có khi bà đi vệ sinh lâu một chút, cô sẽ khẩn trương đứng ngoài gõ cửa, rất sợ bà lên cơn đau tim ngất ở bên trong. Nếu không phải Hàng Vũ khang khang nói bà nên vận động thì có lẽ ngay cả việc nhà Vịnh hơn cũng không cho bà làm. Nếu thật đến ông nổi ấy thì bà không phải là người vô dụng rồi sao. Tuy bà biết Vịnh Hân làm vậy là vì lo lắng cho bà nhưng bà không thể chịu được cuộc sống như vậy. Cho nên hôm nay đã gọi điện cho quân Huệ để cô sang làm Vịnh Hân sao nhãn bớt. Đừng giám sát bà nữa. Dì Lâm mở máy hút bụi từ từ làm sạch hết thảm tầng 1, bây giờ hai người họ đang ở trên lầu nói chuyện phím, đọc truyện tranh với nhau, khiến bà thấy yên tĩnh hơn nhiều. Bà đưa tay lên xem đồng hồ, hơn 11 giờ rồi, hàng Vũ cũng sắp đi làm về, bà dọn dẹp xong sẽ đi làm cơm trưa. Mà lúc này Vịnh Hân đang nằm bò trên giường, một tay cầm quyển truyện tranh, một tay bóc đồ ăn vặt bỏ vào miệng. Hồng Quân Hỏa thì ngồi dưới đất dựa lưng vào tường, cầm bút liệt kê những đồ cần mua thêm khi chuyển nhà. Vịnh Hân, mai mình chuyển nhà rồi Cậu có muốn đi xem nhà mới của mình không? Hồng Quân Huệ hỏi Vài ngày trước dì Lâm nhập viện Vịnh Hân không cách nào đi tìm trợ cùng với cô được Nên cô chưa thấy nhà mà Quân Huệ thuê Được, mai là chủ nhật Hàng Vũ sẽ ở nhà trong bà Như vậy cô sẽ không lo dì Lâm phải ở nhà một mình Mình thấy cậu trần hồn nát thường tính quá rồi Dì Lâm nói bà sắp biến thành tù nhân rồi đấy Đâu nghiêm trọng như thế Mình chỉ lo cho sức khỏe của bà thôi mà Vịnh Hân cãi lại Bác sĩ không phải nói bà uống thuốc đúng giờ sẽ không sao rồi sao Mình biết Nhưng mà mình vẫn cứ lo lắng Cô nhíu mày Hồng Quân Huệ xoay người liếc cô Mình nghĩ người cậu cần lo không phải là dì Lâm đâu Mà là ả si tình kia kìa Vịnh Hân kinh ngạc bỏ chuyện tranh xuống ngẩng đầu lên Ả si tình nào Quân Huệ trừng mắt liếc nhìn Vịnh Hân Còn ai nữa đương nhiên là ả từ bội vĩ kia rồi Cậu nếu không đề phòng một chút Có chừng ả ta cướp mất anh vũ của cậu đấy Vịnh Hân cười ra tiếng a Vũ đâu phải là trẻ con, sao có thể bị người ta cướp mất được? Hơn nữa, cậu đừng gọi người ta là A si Tình, rất là khó nghe. Cậu thật ngốc kết, chẳng lẽ cậu không nhận ra cô ta cứ 5 ngày là chạy tới nhà cậu là vì sao à? Cô ta đang theo đuổi A Vũ. Cô bóc hạt sen bỏ vào trong miệng. mình hơn ngồi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net